Tại một tiếng trầm thấp, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một thông đạo hình vuông rất dài. Tu sĩ áo vàng không nói hai lời, liền bước vào. những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, liền theo sát. Hạng lập đi trong đám đệ tử đó, bộ dáng nhìn không chớp mắt, nhưng kỳ thật, thần thức đang quét hết thảy phù cận. Thoạt nhìn thông đạo hình vuông này, là trực tiếp dùng pháp khí mở ra trong núi, chặn những bốn vách tường bóng loáng dị thường, hơn nửa cứ cách một vài bước.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 mười sợi dây bạc dằn ngang vào khắp nơi Lộ ra một bàn cờ rất lớn Quân cờ hai màu đen trắng Trải động khắp bàn Từ hồ đến chỗ mấu chốt Mà ở hai bên bàn cờ Có một già một trẻ Cầm trong tay quân cờ đen trắng Đang ngồi xếp bàn tại đây Người già là một lão giả mặc dài Mặc cầm y Ước chừng hơn 50 Đứa trẻ chỉ có 7-8 tuổi Môi hồng răng trắng Phản phất như ngọc đồng chuyện thế Làm sự thúc Lão nhân ra người sao lại ở chỗ này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 Vụ sơn bái kiến lam tiền bối. Trong lòng hai người liền cả kinh, không kịp suy nghĩ tiếp, vội bàn thi lễ. Đứng lên đi, không thích ta cùng hồ sư điệt đang đánh tới chỗ máu chốt sao? Đừng lên tiếng, có chuyện gì chờ ta đánh xong bàn cờ này đã. Làng gia đồng tự rõ ràng mềm mại, thành âm đoan nứt, nhưng lời nói lại như người lớn, rất bề trên. Tân mệnh, tu sĩ họ bạch cùng hai gã tu sĩ kết đăng, không chờn chờ ứng tiếng.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 Đám người lúc này mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử nọ, trong lòng kích động dị thường. Trọng phước dốc, nhìn thấy đồng tử này, trong lòng hàng lập cũng bị hồ dọa giận mình. Đây chính là một Nguyên Anh Sơ Kỳ hàng thật giá thật, như thế nào gặp phải ở chỗ này? Bớt quá, sau đó hắn liền khôi phục trấn định. Hắn bây giờ, mặc dù không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng muốn chạy thoát từ trong tay đối phương cũng không phải là việc khó. Hữu hộ hắn tin tưởng đối phương ở nơi này, hẳn là không phải vì hắn mà tới. Bởi vậy, sắc mặt hàn lập biểu hiện ra vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại tự đánh giá sự xuất hiện của đối phương sẽ có thể khiến cho kế hoạch của hắn xảy ra biến cố gì. Cuối cùng, khoảng 15 phút sau, khi đồng tử cùng lão giả mặt dài đánh cờ xong, lão giả mặt dài mới đẩy bàn cờ cùng kết nói. Tị nghệ của làm tiền bối cao siêu, đệ tử không phải đối thủ, cảm bái hạ phong. Đồng tử vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia cao hứng, nhưng sau khi đôi mắt đèn xoay tròn vừa chuyển, liền hoài nghi nói. Hồ sư điện, ngươi thật không có cố tình thua đó chứ? Lão nhân gia ta đã nói với ngươi, đánh cờ với ta quyết không thể nương tay. Vạn bối, sao dám lượng gạt tiền bối, kỳ nghệ của tiền bối đích xác hơn ta lúc trước. Lão giả mặt dài nghe vậy, khuôn mặt tự hồ dài hơn, vội vàng mở miệng nói. ta cũng cảm thấy kỳ nghệ so với trước kia, tiến bộ không ít. Xem ra cùng vài tên cao thủ đánh cờ ở thế tục bàn luận, không phải là không có ích. Đồng tử nghe vậy, vẻ tươi cười càng thêm vài phần. Tốt, thu cờ lại đi, chúng ta nói chuyện chính. Đồng tử đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, lời vừa chuyện nói. Sau đó xoay thân thể nhỏ nhắn của mình. Mặt hắn hướng tới các tu sĩ đang đợi đã lâu. Đôi mắt to tương phản nháy vài cái. đảo qua vài tên tu sĩ kết đăng kỳ. Ánh mắt rơi vào trên mặt nhỏ sinh Bạch sứ điệt! Người gia nhập cổ kiếm môn đã mấy năm? Đồng tử chồng rãi hỏi. vạn bối nhập môn có hơn một trăm năm. Tu sĩ họ bạch nghe vậy ngẩn ra, có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời. Hơn một trăm năm, thực có điểm làm khó cho ngươi. Trên mặt đồng tử hiện lên dị sắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sự thúc, lời này là có ý tứ gì? Nhọt xinh áo xanh sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức cười lớn hỏi. Có ý tứ gì? Các hạ thân là nhập môn đệ tử của chính đạo, hắc nhiên các các chủ, nhưng lại ở tại bộ môn bao nhiêu năm tháng như vậy. Cổ kiếm môn chúng ta, không có khả năng chứa đệ tử của một nhân vật lớn như vậy. Có hay không, nghĩ tới nên trở về gặp lệnh sư một chút. Đồng tử nhìn chằm chằm nhò sinh, âm hàn nói. Nhò sinh họ bạch nghe đồng tử nói như vậy, sắc mặt tái nhợt. Đạo già áo xám cùng tu sĩ trung niên bắt xạo viện bên cạnh, tròng mắt bán ra tia kinh ngạc. Đồng thời theo bản năng, rời xa tu sĩ họ bạch vài bước. Bạch đạo hữu, lời làm tiền bố nói là sự thật. Tu sĩ trung niên khó tin hỏi một câu. Sắc mặt nhò xin họ bạch lúc trắng lúc đỏ, trong chốc lát cũng không nói gì. Nếu ngay cả lai lịch của Tài Hà, sự thúc cũng đã tra ra rõ ràng. Xem ra nếu bạch mộ phủ nhận cũng vô dụng. Bất quá, Tài Hà cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Sau khi thần sắc khó coi trong chốc lát, Nhàu sinh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhưng chữ trói cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng. Bạch quang trên người hắn chợt lóe người như nọ tiễn bắn về phía đám đệ tử phía sau. Một tay hạ xuống, lập tức quang thủ mịt mờ, hướng một người trong đó trùng tới. Chính là người thanh niên áo đen, mạnh địch, thân cất cửu lên kiếm thế. Người muốn làm gì? lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. quang hòa trên người cùng chất động, bộ dáng muốn ra tay cứu giúp. Nhưng rõ ràng là chậm một bước. Mạnh địch giật mình nhưng bấn loạn, liền đơn tay, xuất ra một đào kiếm khí lành lành, hướng bàn tay to hùng hàng chém tới. Nhưng tù vị hai người vô cùng cách xa, kiếm khí trạm đến quang thủ cũng không cách nào làm bị thương bảy may, ngược lại trong nhai mắt, bị ép vỡ vụn. Mắt thấy, mạnh địch sắp bị nho sinh bắt được, bộ nhiên thân thể tu sĩ họ bạch rung lên, vô lực ngã trên mặt đất. Quang thủ lập tức hóa thành các điểm sáng, biến mất, vô ảnh vô tung thành niên áo đen không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. <cười> ngươi đem Thái Bạch Hóa Khí Thủ của bộ môn tu luyện quả thật rất tốt, nhưng ngươi lại quên lão nhân gia ta cũng không phải thực sự là tới đây để đánh cờ. sắc mặt đồng tử không chút thay đổi, chà sát bàn tay nhỏ bé trong miệng thì thào nói. ngoài trừ hàng lập không người nào trong phòng có thể thấy đồng tử ra tay như thế nào, lại như thế nào chế trụ nho sinh. hai trong mắt hàng lập hiếp lại nhìn nhau sinh ngã xuống đất không dè nổi một chút vừa là nhìn đồng tử nét mặt hiện lên một tia cổ quái lúc nhao sinh bạo nhiên ra tay hắn thông qua thần thức liền kinh ngạc phát hiện có một tơ tằm màu đỏ từ đồng tử đồng thời bắn ra kết quả tờ tuyến tằm bắn vào thân thể nhao sinh đối phương liền đạo người ngã quỵ vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng đây là pháp bảo phi châm âm hiểm nhưng khi thần thức đảo qua lại kinh ngạc phát hiện tuyến tờ tằm màu đỏ này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 Người này tạm thời không thể giết, mấy lão già chúng ta còn cần cho hữu dụng của hắn. Đồng tự quay đầu, hướng lão giả mặt dài vừa rồi đánh cờ cùng hắn nói. Lão giả mặt dài giật mình, vâng một tiếng. Sau đó tiến lên vài bước, đem tên nhò sinh từ trong thạch thính tới một cánh cửa đi vào, biến mất không thể bóng dáng. Thấy tình hình này, ánh mắt hàng lập say chuyển nhìn độ đông liếc một cái. Chỉ thấy thần sắc hắn từ hồ như thường, nhưng cẩn thận lưu ý thì phát hiện. Hai tay bên dưới bất giác nắm chặt, có thể thấy được trong lòng đất khẩn trương. Hàng lập thấy vậy, âm thầm miệng cười, cũng không quả người này. chương 628, Linh Nhãn Chi Thụ Lão già áo xám vừa nghe nói vậy, không dám chậm trễ, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, liền theo sau hoàng y tu sĩ, theo cái cửa bên hông, đi ra ngoài đại sảnh. Thực không nghĩ tới, là là bạch đạo hữu. Việc sư huynh, người làm sao mà biết được việc này? Trùng niên tu sĩ của bác xạo viện đi ra không xa phía trước, nhìn không được thở dài nói. Không biết, chính làm tiền bố nói là muốn ở đây xử lý một chút việc, nên ta không dám hỏi nhiều. Sắc mặt của hoàng y tu sĩ nhìn có chút không tốt. Ngày xong lời này, trùng niên tu sĩ cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng. Phía sau là một đám đệ tử trẻ tuổi. Sau khi trải qua những việc này, lại càng không dám lên tiếng nói. Không khí có chút nặng nề xuất hiện.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 Ta đã đem tới các đệ tử tham gia thi kiếm đại hội, không biết bây giờ có cho họ đi vào được hay không? Đã tới đây rồi thì hãy vào đi, thuận dịch hiện chạy ra rất ít, mấy đệ tử này chắc là phải chờ thêm một chút." Người tóc rối này nhàn nhạt trả lời, âm thanh cực kỳ hùng hậu. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua người này, liếc nhanh một cái, hàng quang trong mắt chợt lóe lên lướt qua. Vị tu sĩ tóc rối này chính là một vị tu sĩ kết đan kỳ, hơn thế lại đang vào cảnh giới già anh. Điều này làm cho hắn đối với người này càng phải chú ý nhiều hơn. Lão già áo xám nghe tin nói của vị tu sĩ tóc rối này, trên mặt liền lộ ra vẻ kích động, sau khi đi tới trước vài bước với âm thanh có chút rung, hỏi. Về sư huynh, người có khỏe không? Người này chính là tu sĩ của Lạc Vân Tông. Vụ sư đệ đã nhiều năm không gặp, trông người có vẻ già đi. Tu sĩ tóc rối than dài một tiếng rồi ung dung nói. Sư huynh, người sao? Được rồi. Người bà ta, sư huynh đệ, lúc này còn có thể gặp nhau, coi như là duyên phần chưa hết. Sự việc năm đó ta cũng không muốn nhắc tới. Khi tiến vào đây, ta đã thề độc nếu như ta một ngày chưa kết anh, thì ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, ta từ hai vị sư thuốc cho biết, thì hiện tại Bồn Tông đã được vùng sư đệ quản lý rất tốt. Công việc đầu đoạn đó thật là trôi chảy, vì vậy ta lại càng không có gì phải lo lắng. Vì về sư huynh này, bình tĩnh nói lão già áo sáng nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, hắn dự định nói gì đó, nhưng lời vừa nói ra tới miệng, liền nuốt vào trong. Mấy vị sư đệ này, chờ ta một chút, để ta mở cấm chế này ra, rồi dẫn các vị vào trong thánh địa. Vị về sư huynh này đứng dậy, từ trong tay áo, bắn ra một đạo pháp quyết, đánh thẳng tới cánh cửa màu vàng xịn, lập tức cánh cửa liền mở ra. Hàng lộc còn chưa thấy rõ tình hình bên trong, thì liền cảm thấy có một luồng linh khí tinh thuần, từ bên trong bay ra đập vào mặt.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 Giống như là đã đi vào thế giới của lòng đất Làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn Đó là trên mặt đất Có một cái chuông vũ trụ đá Không giống bình thường Theo đó mà hình thành nên một đám rừng đá Trông rất tự nhiên Giống như cái đồng đá này Được tạo thành bởi đám thạch nhũ Nhìn như một mê cung nhỏ Hàng Lộc cẩn thận nhìn xuống phía dưới Thì thấy có ẩn một lớp đên quang màu trắng chấp đồng Vừa nhìn liền biết Đó bị ai đó dùng cấm chế phong ấn lên Hàng Lộc còn đang suy nghĩ Thì lão giả tóc rối đã dẫn bọn họ tới bên cạnh thạch lâm. Bàn tay vừa lật lên, liền xuất hiện một cái kính nhỏ bằng bàn tay màu trắng. Sau đó, lão giả này chỉ lẩm dẫm mà không phát thành lời. Vùng tay một cái, một đào ánh sáng màu trắng từ cái cổ kính hướng tới thạch lâm trước mặt mà phóng tới. bụp một tiếng, đạo ánh sáng vừa chạm vào, liền biến mất trong đám thạch lâm không còn tâm tích. Sau đó, lão giả liền thu cái kính nhỏ về, hai tay để sau lưng, đứng đó không nói thêm nữa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 Nhưng mà cả tòa động quật này linh khí thật là nhiều. Mà linh khí này đều do cái trụ đá đó phát ra. Hơn nữa bên ngoài cái trụ đá này còn có một tầng hào quang màu vàng, đem cái trụ đá này bao vào trong từ đầu cho tới chân. Nhìn nó được bảo vệ cẩn thận như vậy, thì nó chắc chắn là linh nhãn chi thù rồi. Hàng Lập suy nghĩ và tự nói trong lòng mình như vậy. Lúc này lão già áo xám thấy cái cây này, ánh mắt liền sáng lên. Nếu tôi sĩ có thể ngồi dưới thân cây này mà tu luyện, Nếu không tới bên cạnh thì có thể đút ngắn thời gian tu luyện của mình một nửa Hàng Lập không chú ý lên nhãn chi thủ nhiều Mà liền đưa mắt nhìn xuống phía dưới gốc lên thủ Thì thấy một cái bền ngọc Cái bình này cao khoảng nửa thước bên trong ẩn chứa một cổ hương dược với khí tức quen thuộc từ từ tỏa ra Chẳng lẽ cái này dùng để phối chế ra minh thanh linh thủy Hàng Lập tự nói một mình như vậy Khi mọi người đi tới cách lên nhãn chi thủ khoảng một trường Thì liền dừng lại Chỉ có lão già tóc rối thì không hề cố kỵ bước lên trước thêm vài bước. Màn hào quang màu vàng bảo vệ dường như không có tác dụng với hắn, mà để cho hắn tự nhiên bước vào. Lão già đi vài bước tới trước lên dạng chi thụ vài vòng, liền đưa tay ra vươn tới giữa lên thụ, tiếp theo thúc dục linh lực trên đầu năm ngón tay, xuất hiện một màn lục quang chớp động. Bên ngoài màn hào quang, những người đi theo đều thấy cảnh này, nhưng hầu hết mọi người đều không biết hắn đang làm gì. Trong lòng không kìm hãm được liền đến thỏ im lặng, sợ làm kinh động tới lão già tóc rối. Một hồi lâu sau, lão già tóc rối mới lắc đầu thu hồi năm ngón tay lại, lục quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thuần dịch trong linh thù còn chưa tích đủ, cho nên chưa tới lúc lấy, vì vậy phải chờ khoảng 3-4 canh giờ mới được. Các người đi tới phía trước ngồi nghỉ ngơi đi, giờ ta sẽ lấy bên thanh linh thủy điều phối cho xong. Trong lúc chờ cho thu thập đầy đủ thuần dịch, lão già tóc rối quay đầu, trầm giọng nói: tất cả làm theo lời của vệ sư huynh. Lão già áo vàng liền gật đầu đồng ý, đối với vẻ lão giả hắn không có ý kiến gì. Vì vậy, hàng lập mấy vị tu sĩ trẻ tuổi cùng với mấy vị kết đăng kỳ tu sĩ chia nhau, tìm chỗ ngồi xuống ở trung tâm của thạch lâm, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần hay tu luyện, còn lão già tóc rối thì cuội người xuống, năm lấy cái bình ngọc dưới gốc lên thù, vùng tay áo lên, một đạo hào quang màu vàng phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho mọi người không biết việc gì đang xảy ra bên trong. Thấy vậy, bà người không biết phải làm gì, còn hàng lập thì những mày rồi âm thầm kêu ngân nguyệt ra. hàng huynh kêu ta có việc gì? âm thanh của ngân nguyệt từ từ truyền tới. ta còn nhớ rõ ngươi rất là tinh thông thổ đồn thuật, người có thể từ dưới đất đi vào trong mảng hào quang màu vàng đó, không cần biết chuyện gì xảy ra, việc cần làm là ngươi phải lấy cho được cái linh căng của linh nhãn chi thủ ra đây cho ta. hàng lập bình tĩnh nói. hàng huynh chờ một chút, để ta lấy khí lên thử xem như thế nào. Sau khi nói xong, Ngư Nguyệt liền hóa thành một con tiểu lang nhỏ bằng nắm tay, từ phía dưới hàng Lập mà độn ra, làm cho không ai thấy. Còn Hàng Lập thì vẫn như bình thường, không biểu hiện gì, hai mắt khép lại, ra vẻ đang dưỡng thần tu thân. Bỗng nhiên, bí mắt Hàng Lộc cau lại, sáng lên, chuyển hướng nhìn tới tên đại hán độ đông mà không ai hay biết. Người này ngồi xếp bằng cùng với đám người khác trong một góc, cúi đầu kết ấn, dường như đang thổ nạp tu luyện. Gặp cảnh này, khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên, ẩn chứa một tia trào phúng. Chương 629 ngụy Biến Bây giờ, mặc dù độ đông đang ngồi cúi đầu xuống đất, nhận môi của hắn lại bấp máy liên tục, rõ ràng là đang nói chuyện với người nào. Vậy trong phòng này, còn có đồng bọn của độ đông sao? Vì sợ làm kinh động tới đối phương, Hàng Lộc không dám cố ý nghe họ nói chuyện gì, cho nên không biết được người kia là ai. Nhưng với thần thức cường đại của mình, chỉ trầm chốc lát, Hắn đã phát hiện ra cái đồng loại đó chính là một trong bốn tên tu sĩ kết đan kỳ. Hàng Lập liền suy nghĩ không ngừng, ánh mắt liếc qua những người này kiểm tra một chút, nhưng vẫn không xác định ai là người khả nghi nhất. Trong lúc này thì cái âm thanh của Ngân Nguyệt truyền tới. Hàng Huynh, cái linh nhãn chi thủ đó được mạng hào quang màu vàng bảo vệ, mặc dù ta có biện pháp đi vào nhưng không dám làm bởi vì ta sợ sẽ làm kinh động mấy tên kết đan tu sĩ. Hàng huynh có cần ta dùng biện pháp mạnh, phá đi mạng hào quang này để vào hay không? Ngân Nguyệt nhẹ giọng nói. Không nên vọng động, biện pháp mạnh chỉ được sử dụng vào lúc cuối cùng, khi ta không còn cách nào để lựa chọn. Theo ta suy đoán thì không lâu sau sẽ xảy ra hỗn loạn, chờ đến lúc đó hành động cũng không muộn. Ngân Nguyệt, ngươi về trước đi. Hàng Lộc không chút suy tư, từ chối đề nghị của Ngân Nguyệt rồi triệu hồi nàng về. Ngân Nguyệt nghe theo lời của Hàng Lộc, không có chút phản kháng. Một con ngân lan đẹp mê người từ từ biến mất vào trong cơ thể của Hàng Lập. Sau đó, Hàng Lập nhắm mắt lại, rồi tập trung chú ý đến tất cả các hành động của độ đông mà không quan tâm đến việc khác. Không biết trải qua bao lâu, tên đội đông đó cũng không có mở miệng nói, mà đưa đầu lên nhìn khắp nơi dò xét, trong mắt ẩn chứa một chút quỷ dị. Trong lòng Hàng Lập liền lo lắng, không biết hắn có ra tay hành động chưa, nhưng không ngờ độ đông lại cúi đầu xuống nên không có việc gì xảy ra. Hàng Lập liền lo lắng, có chút kỳ quái. Trong lúc này, một tiếng nổ long trời lỡ đất truyền tới, rồi cả cái động quật này rung lên dữ dội. Tất cả tu sĩ đang ngồi đó đều kinh ngạc dường dựng đôi mắt lo sợ nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. lão già áo xám cùng ba tên tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ chần chừ lo sợ. Trong đó, tu sĩ áo vàng dưỡng mày lên, đứng dậy, hướng tới cánh cửa đá mà đi tới. Nhưng không chờ hắn đi tới, cánh cửa có thạch động liền mở ra, một lão già mặt dài với vẻ mặt âm trầm đi vào. Hồ siêu huynh có việc gì đã xảy ra? Hoàng y tu sĩ liền hỏi. Nơi này quả nhiên đã bị bại lộ. Bên ngoài có một đám tu sĩ giấu mặt tấn công vào. Chẳng những có kết đăng kỳ mà dường như còn có tu sĩ nguyên Anh kỳ tham gia. Xem ra không phải là chánh đạo mà là người của ba đạo lục Tông Bởi dường thế lực khác không bao giờ mạnh được như vậy. Làm tiền bối đã ra ngoài chủ trì đại trận. nhưng hiện tại đối phương người đông thế mạnh nên các người theo ta ra ngoài cùng nhau ứng phó trong này chỉ cần lưu lại một mình về sư huynh là đủ rồi còn việc tẩy mắt cho các đệ tử sẽ gác lại để sau hài làm việc đạo hữu người mang những đệ tử ra tỉnh thức lúc này nếu có ai dám tiến vào thạch đồng thì về sư huynh sẽ xử lý ngay lão giả mặt dài sắc khí đầy mặt thở một hơi nói ta biết rồi hồ huynh người cùng với những người này ra ngoài chống địch còn ta sẽ ở đây bảo vệ nơi này từ trong màn hào quang Truyền ra tiếng nói của lão già tóc rối. Lão già mặc dài nghe vậy, liền chậm chậm gật đầu, đưa dẫn theo lão già áo xám cùng với những trùng niên nhân của bác xạo viện, vội vàng đi ra. Hoàng y tu sĩ thấy vậy, liền xoay người đứng đối diện với đám người của hàng lầm, không chút khách khí, phần phó công việc. Các người cũng đã nghe rõ rồi đó, việc tẩy mắt sẽ làm sao, bây giờ theo ta đến tỉnh thất để tránh. Sau đó hắn không thèm quay đầu mà lại nhanh chóng rời đi. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi không dám chậm trễ, vội vàng theo sát phía sau. Hàng Lập thấy độ đông cũng thành thật cùng với đám tu sĩ đi theo ra ngoài thạch thất. Khi ra khỏi cái động quật, cũng không có việc gì xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng làm giống như mọi người. Bởi ngay cả độ đông, trong lòng có quỷ kế mà vẫn bình tĩnh tới bây giờ, thì hắn cũng không có gì phải suy nghĩ. Nhưng việc xảy ra bên ngoài chắc chắn không có liên quan tới độ đông. Lúc này đây không phải là đất đúng lúc hay sao? Độ đông ở trong này, còn những người ở bên ngoài chắc chắn là không biết nhau. Trong lòng hàng lập có chút nghi hoặc Một lát sau, mười tên tu sĩ được Hoàng Y tu sĩ dẫn đi, vòng vòng một hồi, rồi cũng tới một cái thạch thất rộng lớn. Sau khi dặn vào họ vài câu, rồi hắn liền bỏ đi. Hiện nhiên là hắn phải đi trợ chiến với người của mình. Lúc này vẫn nghe được thanh âm bạo liệt từ phía xa vòng tới, còn mặt đất thì rung chuyển lên, cho nên thấy bên ngoài bọn họ đang phải khổ chiến đánh nhau dữ dội chừng nào. Đám đệ tử trẻ tuổi này đã tu luyện được mấy năm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng ngày khi thấy Hoàng Y tu sĩ rời đi, bọn họ liền chi nhóm ra bàn luận sự việc. Hàng Lập, Đỗ Đông, nội tử họ mồ và Tôn Họa bốn người bọn họ tự nhiên cũng thành một nhóm bàn luận. Thật không nghĩ tới, cổ kiếm môn bạch sự thúc là là giang tế trà trộn vào chánh đạo minh. Lúc trước ta thấy hắn là tu sĩ kết đan kỳ, ta cũng có phần ngưỡng mộ kính phục. Tôn Họa dường như đèn nén những lời này trong lòng đã lâu.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 Tổng bộ thật sự là không tin, tu sĩ phải được gia tộc hỗ trợ thì mới kết đăng. Tại hạ bất tại, nhưng cũng không chịu làm rẻ bất kỳ gia tộc nào. Thành niệm với gương mặt kiên nghị, cười lạnh một tiếng, rồi hào hứng nói. Sau đó theo phản xạ, hắn nhìn thẳng tới khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của nữ tử họ mộ, với ánh mắt thật là kiên nghị. Lúc này không biết nữ tử họ mộ có cảm giác gì mà không thể nói thêm. Nhưng mà, nếu như theo vị bạch sư thuốc này mà nói, thì hắn cũng là một người đáng thương. Đỗ Độ đông đột nhiên lên tiếng nói Đáng thương, Đỗ sư điệt Người nói lời này là có ý gì Tôn Họa nghe vậy không khỏi giật mình Trên mặt xuất hiện bài tiên nghi hoặc. Nữ tử họ mồ với đôi mắt sáng lên Vô cùng kết ngạc nhìn về phía đại hán Độ đông nghe vậy liền cười lên một tiếng Với bộ dáng không thèm để ý tới hai người này Mà sai người chuyện ánh mắt Hướng về hàng lập âm trầm hỏi Hàng sư đệ Người có cho rằng đội bộ nói vậy là có đạo lý hay không Không biết tại hạ đối với vị bạch sư thúc này cũng không biết nhiều lắm nên không biết nói như thế nào. hạng lập thấy đối phương hướng tới mình hỏi sắc mặt không chút biến đổi ung dung trả lời. phải không người cảm thấy thế nào? độ sư điệt người thật là càng gỡ người không nghe lời ta hỏi hay sao? độ đông còn muốn nói cái gì thì thôn họa thấy vị sư điệt này không để tới mình liền đội giận lên tiếng khiển trách. nói lớn như vậy làm gì chứ? ta không phải không có lộ tai lời của người nói ta đều nghe. Nhưng mà ta thật sự không có hứng thú trả lời những câu hỏi vô vị như vậy. Độ đông liếc qua vị thanh niên một cái, hạng mang chợt lóe lên trong mắt của hắn, rồi lộ ra vẻ dư tờn nói. Cái gì, ngươi? Người đốt cuộc là ai? Đệ tử họ mộ phát hiện ra có gì đó không đúng. Mặt ngọc trầm xuống, bàn tay lặng lẽ đặt lên túi trữ vật, lành giọng nói. Lúc này, đệ tử của hai phái phát hiện bấy người trong bọn họ có chút dị thường, nên tất cả đều kinh ngạc đứng lên. <cười> Đệ tử đích truyền của ma đạo Thiên Huyện Tông. Trả lời như vậy không biết có vừa lòng hai vị sư điệt hay không. bỗng nhiên, có giọng nói của nam nhân lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào. Tiếp theo, một tiếng bình. Cái cửa lớn của tỉnh thất bị vỡ ra, đất đá, bạo liệt văng đi từ phía. Trong tỉnh thất, đám đệ tử đều lo sợ, bồi vàng lấy pháp khí với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Một cái thân ảnh trông rất là quen thuộc xuất hiện ở cánh cửa. Bạch Sư Thúc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 Nếu không có lời gì nói, thì chúng ta cùng hành động thôi. Đội đồng vừa thấy bà tu sĩ xuất hiện, không ngoài dự đoán của mình, liền lành lùng hỏi. Người làm sao biết được sự lợi hại của lão quái vật kiếm tì chứ? Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng lúc ấy, thật sự là ta đã bị chế trụ. Nếu không được các ngươi bảo chứng, thì hắn đã giết ta rồi. Nếu không thì làm sao bây giờ có thể cùng các người hợp tác? Bà tu sĩ không chút khách khí, trả lời. <cười> chúng ta cũng không nghĩ tới là lão quái vật ấy lại tự thân xuất mã Nhưng mà nói gì thì nói Cuối cùng thì mọi việc cũng đã diễn ra theo đúng kế hoạch Phần sự thúc cùng với tầng tiền bối cũng nên kết hợp với chúng ta ra tay Thời gian không còn nhiều Vừa nghe hai người này nói chuyện Đám đệ tử trẻ tuổi không biết xảy ra việc gì Nhưng mà bọn họ biết đại sự không ổn Một tên đệ tử của cổ kiếm môn thông minh thấy vậy liền hóa thành một đạo hồng quang Ngự khí hướng tới cửa đá cướp đường mà phóng đi Nhưng mà tên đệ tử này vừa mới bay qua, tên Bạch Y Tu Sĩ, thì nhò sinh lão giả sát khí liền bùng lên, Bạch Quang trái mắt chợt lóe Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đệ tử đó cùng pháp khí đã bị chém thành hai mảnh, phốc một tiếng từ trên cao rớt xuống đất. chương 630 Đại La Thiên Huyện Quyết và Thiên Hồ Mê Linh Đại Pháp Lúc này không ai dám coi thường vòng đồng tử họ mộ thần sắc đại biến liền đò xa độ đông rồi phóng ra tơ tầm pháp khí bảo vệ toàn thân còn về phần thông hỏa ngay khi nhau sinh lão giả xuất hiện thì liền lùi về sau vài bước ánh mắt nhìn trừng trừng nhau sinh lão giả và độ đông với sắc mặt cực kỳ cẩn trọng hàng lập tiến về một góc của củaị thất mà không ra tiếng động nào ánh mắt lấy lên nhìn hết thảy mọi việc không biết giờ hắn đang suy tính gì và lúc này trên người của độ đông khi thế bắt đầu cuồng trướng mạnh lên Cả người được bao phủ bởi màn hắc quan, còn gương mặt thì hiện lên một lớp phù vang màu đen. Sau đó, thân hình trong màn hào quang, tăng vọt đột nhiên hóa thành một cử hán, thần cao hai trượng, với bộ mặt dữ tợn và hai con mắt màu xanh biếc. Tù vị tăng đề cao, tăng tới kết đăng trung kỳ. Tốt! Nếu nói về ẩn nặc công pháp, thì Thiên Huyền Tông tại Thiên Nam nói là đệ nhị, thì không ai dám nói là đệ nhất. Đại La Thiên Diễn Quyết chính xác là danh bất hư truyền, không hổ là chân phái pháp quyết của quý tông. bà tu sĩ vừa thấy độ đông biến hóa kinh người như vậy, không chút kinh sợ mà còn mừng rỡ, cười to khen hay. độ đông sau khi biến thành cử hán liền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm mà liếc cặp mắt âm trầm, đảo qua đảo lại nhìn mọi người. sau khi tới hàng lẩm, ánh mắt liền dừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh khốc. vù bầm hai tiếng liên tiếp vang lên, làm đám tu sĩ chỉ thấy thân ảnh của cử hán nhón lên một cái rồi điên cuồng phóng tới bên cạnh bàn quan tráo bảo vệ của hàng lập không chút do dự hắn khoát tay một cái liền đánh nát đi bàn quan tráo bảo vệ rồi bàn tay to vươn ra thọc sâu vào trong ngực hàng lập sau đó thì rút ra một trái tim còn đỏ máu tươi trong bàn tay thân thể của hàng lập đảo nhẹ rồi ngã xuống các đệ tử khác thấy máu tanh rơi ra không khỏi giận dữ hét lớn cho đàn đối phương bắt đầu chém giết nên mọi người bắt đầu sợ hãi Ồ, thật không ngờ Chỉ cần một kích là đã hạ ngục được đối phương. Trên mặt cử hán lộ ra một chút cổ quái, không dám tin rằng đối phương như vậy lại chết đi một cách quá dễ dàng. Rồi nhìn lại quả tim còn ấm nóng trên tay, trên mặt hắn mới dạng ra và tin rằng mình đã đánh chết được đối phương. Người tại sao lại làm như vậy? Những tên đệ tử này không phải muốn giết là giết đâu. Trong này còn có mấy người có la lịch không nhỏ, trong đó có một người là hậu nhân của thiên hận lão quái vật, không nên đà tay lung tung như vậy. Nhà xen vừa thấy độ đông bảo nhiên đà tay, liền phẫn nộ quát lên. Người có thể giết một người, thì ta sao lại không thể giết chứ? Hơn đội tiểu tử này có chút cổ quái, vì vậy cần phải ra tay trước tiêu diệt đi. Còn hậu nhân của thiên hận lão quái vật, tuyệt đối không phải là người này. Hãng người ta giống nhau đều là những đệ tử mới nhập môn. Đội đông nhàn nhạc, nhạc nói, rồi lấy vật trong tay bỏ đi. Trong lòng người biết tính toán là tốt rồi. Tuy nhiên, không biết hậu nhân của thiên hận lão quái vật là nam hay nữ, đầu nhập vào phái nào đây? Còn thiên hận lão quái vật với thần thông quảng đại, bà phái muốn đặt quan hệ tốt, chắc chắn hậu nhân của hắn phải là một trong mười tên đệ tử có được cơ hội tẩy mắt. Nếu người ngồi thưa người này thì sẽ gặp đắc đối to. Về phần ta giết người nọ thì tự nhiên đã biết rõ ngọn ngành, và hắn ta cũng không phải là hậu nhân của lão quái. Nhà sinh thần sắc có vài phần nghiêm nghị nói, Ơ, còn lại những người này ta sẽ không tùy tiền ra tay, nhưng mà tất nhiên cũng không để cho bọn họ tùy ý phá rối. Vì vậy cần phải làm bọn họ nằm xuống một chút. Nói tới đây, đội đông liền tự động xoay tròn thân mình, làm cho hắc mang trên người hắn, đột nhiên cuồng trướng quay mạnh lên, khi thế dường như còn muốn che cả bầu trời. Sau đó, đem cả tỉnh thất bao vào bên trong. Hai nhóm tu sĩ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, liền buông lỏng người, rồi trong chốc lát, bị màn hắc quan trong chớp mắt bao bọc vào bên trong. Bọn họ liền bị choán ván đầu óc, rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhìn bên trong thấy đám đệ tử tất cả đều mê mang bất tỉnh, nhò sinh liền gật đầu, mặt lộ ra vẻ rất là hài lòng. Đi thôi, không thể trì hoãn thêm. Đúng, hai người trong lúc một hỏi một đáp liền lập tức đi nhanh ra ngoài cửa mà phóng đi. Nhưng mà ngay khi độ đông vừa tới cửa thì trong lòng có chút bất an. Không biết sao mà quay đầu lại, liếc mắt nhìn về thi thể bị hắn phá ngực đánh nát trái tim nhìn một cái. Gặp phải hạng lập nằm trong vùng máu không nhúc nhích, sớm đã chết đi rồi, không thể chết thêm một lần. Hắn không khỏi cười lên, cảm thấy chính mình là cứ nghi thần nghi quỷ. Sau đó mới an tâm theo chân nhau xin đời đi. Hai người vừa đi, tình thất liền trở nên lạnh ngắt, không có một tiếng động nào. Nhưng chỉ một lát sau, trong phòng bỗng nhiên lại có tiếng một nữ tử trẻ tuổi dễ nghe vang lên. Hàng huynh, thiên hồ mê lên đại pháp của ta có phải còn cao hơn đại la thiên huyện quyết kia không? Người nọ tư vi không kém, nhưng ngay cả việc giết người có chết hay không cũng không biết. Thật là buồn cười. Theo sau lời nói của vị đệ tử, thì thân thể hành lập đang nằm trong vũng máu, bỗng thoát ra một đạo bạch quang, sau đó hóa thành một đàn ngân quang, rồi ngưng tụ lại thành một con tiểu hồ lông trắng như tuyết, vừa lắc đầu vừa nói: "Chính xác, không sai, nhưng tiền thân của ngươi là đó đàn ngân lang tộc, vậy mà lại tên thông hồ tộc công pháp, điều này quả là kỳ lạ, cũng do hai người này tu vi không cao, nếu như bọn họ tu luyện đến kết đan hậu kỳ, thì chắc chắn không thể nào lường gạt được bọn họ. Hơn nữa Đại La Thiên Hiển Quyết, thật sự là bất phàm, Ít ra, người này cũng che giấu được tu vi của chính mình. Ngày chính cả ta cũng không thể nào phán đoán được chính xác tu vi của hắn. Tiếng nói của Hàng Lập từ sát tường phía sau Bạch Hồ nhàn nhạt truyền tới. Sau đó, Hoàng Quang chợt lóe lên. Tay hắn cầm ngọc như ý từ trong vách tường đi ra. Không biết bằng cách nào mà Hàng Lập lại đột nhập được vào trong vách tường này. Bây giờ trong tình thất, chỉ còn lưu lại Hàng Lập và Ngân Nguyệt. Đang mượn hình thể của bạch hồ hóa thần ra Tất nhiên, hóa thần thuật này không thể kéo dài Nhưng trong nhất thời Dùng để ứng phó với hai tên cách đăng kỳ tu sĩ Với tù vị không cao Thì vẫn còn thừa sức Công pháp này thật sự lợi hại như vậy sao Không phải hạng huy nhìn ra cái chỗ nào không ổn chứ Ngân Nguyệt có chút không phục biểu môi nói thêm Ta đã tu luyện qua đại diễn quyết Thì thần thức của ta so với nguyên anh sơ kỳ Cũng không sai biệt bao nhiêu Nếu không ta cũng không phát hiện ra Dị trạng của đối phương vì vậy có thể nói công pháp ẩn nạc tàng hình này không chỉ là thiên nam đệ nhất mà đúng ra nó phải là thiên hạ đệ nhất công pháp mới đúng. Hằng lập lời định nói ra, bạn hồ nghe xong lời này cũng chỉ biết lắc đầu cái đầu nhỏ chứ không thể nói gì thêm. Hằng lập đi vài bước tới giữa phòng, xoay chuyển ánh mắt nhìn những người đang nằm hôn bề dưới đất, thu hết vào trong mắt. Ánh mắt chớp động hướng tới hắc y thanh niên rồi dừng lại. Tiểu hội dường như biết được suy nghĩ của Hằng lập, liền nhảy tới bên cạnh người thanh niên này. Rồi không khách khí, đem túi trữ vật túm lấy, rồi bay trở lại bên người hàng lập, rồi dư thuận đưa ra. Hàng lập biển cười không chút khách khí, tiếp nhận lấy túi trữ vật này. Tiếp theo dùng thần thức kiểm tra qua, rồi lấy đệnh lên đang đường trong cái hộp ngọc. Sau đó mới trả túi trữ vật về trên người của gà thanh niên. Dù sao đối với tu vi của hắn cũng không dùng được vật ấy, vì vậy hắn không chút khách khí lấy đi. để thôi, hai người kia chắc là đã tới lên dạng chi thù động quật, chúng ta phải đi tới xem một chút. Hạng lập đem cái hộp ngọc cất vào trong túi, rồi mới nâng cầm hô nhẹ. Sau đó, tay áo năm lấy bạch hồ, rồi hóa thành một đào thanh hồng từ trong tình thất bắn ra ngoài bay đi. Lúc này, âm thanh bạo liệt ở bên ngoài vẫn còn chưa dứt, mà cũng không có chút dấu hiệu nào là nó sẽ dừng lại. Hạng lập lắng nghe một chút, rồi trong mắt hiện lên vài tia hoài nghi, nhưng sau đó hắn cũng không để ý. Khi Hạng lập đến bên ngoài cửa động, thì thấy cấm chế nơi đây đã bị phá bỏ. Vậy hai người kia chắc chắn đã đi vào. Hơn nữa bên trong còn truyền ra những lời nói với vẻ rất là kinh sợ. Về huynh người có ý gì chứ? Sự việc đã gần xong rồi. Sau người lại còn đợi ý? Chẳng lẽ người đã quên đại ân năm xưa của Tông Chủ sao? Hay là người đã ở Lạc Vân Tông nhiều năm thì đã quên đi chính mình là đệ tử của Thiên Sát Tông? Đây đúng là âm thanh của Đỗ Đông với giọng cực kỳ giận dữ khiền trách. Hàng Lộc nghe vậy, trong lòng liền chấn động. Còn đang suy tính thì sắc mặt liền biến đổi, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu. Bởi vì thần thức của hắn cảm ứng không sai, lúc này trong đồng quật có khoảng 7-8 người, mà trong đó có một người là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ngoài ra, còn có thêm vài tên kết đăng kỳ tu sĩ đang yên lặng ẩn nạp bên dưới mặt đất của đồng quật đang chuẩn bị hành động. Sau đó, hắn yên lặng tiến vào trong và giấu mình vào một góc xa của đồng quật, bất động thành sắc, yên lặng chờ đợi dẫn tên tu sĩ kết đăng kỳ đang ẩn nặng bên dưới mặt đất đều được một màn hào quang màu vàng ảm đàm che chở. Người làm việc này cũng khá quen thuộc với Hàng Lập. hắn chính là đồng tử họ Lam. Trong lúc này, ba người phía trên còn chưa phát hiện ra bọn người đang ẩn nặng dưới mặt đất. Hàng Lập dùng thần thức nhẹ nhàng dò xét thì phát hiện, bên trong quang tráo màu vàng này còn có chính là bọn người tu sĩ áo lam và lão già áo xám. Ngoài ra, còn có những người khác như phó lão già, nhỏ sinh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 Phát đà tiếng nói rất bình tĩnh của lão già tóc rối. Theo ta được biết, hiện tại chánh tà Hai Phái ở vùng phù cận của Mộ Lan Thảo Nguyên phát hiện ra một gốc cây có từ thời thượng cổ tên là Huyện Thiên Tiên Đằng. Mặc dù Tiên Đằng này đã sâm héo đủ, nhưng nếu dùng thuần dịch của Linh Nhãn Chi Thụ thì có thể cứu sống được nó. Cho nên ta đã cho vài tên đệ tử lén đầu nhập vào làm đệ tử của ba đại môn phái đã nhiều năm rồi, để tránh việc bị phát hiện thì sau này mới có thể dùng được. Thậm chí, ngay cả lúc đầu thực hiện kế hoạch này, ta cũng không nguyện ý lắm. Độ đạo hữu thân là thiếu chủ của thiên huyền tông, cũng không mà nguy hiểm mà tìm cách tiến vào. Thực sự, mang đến việc cho tránh ta hai phái hợp tác với nhau. lão giả tốc đối chậm tròi nói. Chương 631 Toán kế Không muốn, còn chưa nói tới. Nhưng nhiều năm như vậy, trường quy cũng có một chút cảm tình. Dù sao người không phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình? hưởng hộ năm đó, vân trưởng lão Lạc Vân Tông đối đại với ta chẳng khác nào con đẻ, không những truyền thụ một thân đạo pháp thần thông, càng mấy lần cứu ta trong nguy cấp, hơn nữa còn dẹp bỏ nghi ngờ của mọi người, giúp ta thứ chút nữa nắm đại quyền trong Lạc Vân Tông. Ân tình này, về mộ không thể không báo, lên nhãn chi thù này, tài hạ không thể để nhị vị đạo hữu mang đi. lão già tóc rối, mà không đổi truyền âm từ trong quan tráo ra. ước tốt, nói như vậy. Về huynh thực sự, muốn làm trưởng lão Lạc Vân Tông hàng thật giá thật, bất quả đừng quên rằng, nếu chúng ta đem thân phận chân thật của người nói ra, ngươi nghĩ rằng một giang tế của thiền sát Tông có thể tiếp tục tiêu giao ở đây hay sao? Đội đồng dần dự cười rộ lên, giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ. Không cần các hạ nhắc nhở, Tài Hạ cũng biết việc này. Hai vị đạo hữu tưởng rằng, bởi vì về mổ bị câu thúc một phần trong thánh địa này, không được tùy ý trở về Lạc Vân Tông. Tài hạ sớm khiến cho hai vị sư thúc hoài nghi, nhưng vì không có chứng cớ nên mới bị cường hành tước đi đại quyền trong tông, bị canh giữ tại nơi đây. Đương nhiên, về mộ cũng có chịu qua đại ân của thiên sát tông. Vừa rồi, đổ đào hậu cho ta xem cũng chính là tín vật của tông chủ, cho nên mặc dù ta không thể cho các người mang lên thủ đi, nhưng thuận dịch thì có thể đưa cho các người một ít, cũng xem như là bao đáp lại đại ân năm đó của thiên sát tông. Lão già tóc rối, bình tĩnh nói, Cái gì? giao cho chúng ta thuần dịch ta được đem thuần dịch vào cho chúng ta cũng được chỉ cần trong tay có thuần dịch ta thật cũng không cần tới linh nhãn chi thủ hiếm có này dù sao ma đạo chúng ta cùng thiên đạo minh bảo vật hàng hà xa số cho dù không có loại linh nhãn chi thủ này nhưng linh nhãn chi tuyền cùng linh nhãn chi thạch cũng có thể tìm được không ít lúc nhò xen muốn nói tiếp thì đột nhiên thần sắc độ đông hòa hoãn mở miệng đáp ứng nhà xen nghe vậy liền gần ra nhưng lập tức liếc nhìn độ đông Sau khi nghĩ lại cũng không nói thêm gì Dù sao hắn nhận được lệnh Hết thảy đều ngay theo vị thiếu chủ thiên huyện tông này Phân phó Mặc dù không biết từ lúc nào Mà chánh đạo mình cùng ba đạo lục tông thân cận như vậy Nhưng đối phương xử lý việc này ra sao Cũng không liên quan tới hắn Nếu hai vị đạo hữu đã đồng ý Vậy tại hạ cũng nên chuẩn bị tốt thuận dịch Giao cho hai vị Nói trước nếu trong lúc ta tạm thời khai mở cấm chế trong chốc lát Nếu hai vị thừa cơ hội muốn đánh lén Thì đừng trách ta vô tình lão già tóc rối lạnh lùng nói: yên tâm, hai người chúng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. dù sao huyền thiên tiên đằng mới là việc lớn, linh thụ chỉ là việc nhỏ thôi. thần sắc độ đông không đợi cam đoan nói, lão già tóc rối gật đầu, bàn tay hướng vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. hai vị hãy chuẩn bị. chuẩn bị cái gì? chẳng phải muốn đem chế bạo ba phái của chúng ta, hai tay dâng cho địch sao? không chờ lão già tóc rối nói xong, hồng quan chợt lóe. Hơn mười mấy đạo kiếm khí như tơ tầm từ bên ngoài bắn vào. đem lão già không kịp đề phòng, trói chặt, không thể nhúc nhích. Đồng thời chỗ cửa đá động quật, hàng quan chấp động. Đám người lão già họ phó sắc mặt âm trầm xuất hiện, phong trụ đường đi của hai người đổ đông. Nhỏ sinh cùng đổ đông bừa thế cảnh này sắc mặt đại biến. Lúc này, phía sau lão già tóc rối đang bị chế trụ, thân ảnh đồng tử họ Lam hiện ra. Tốt lắm, mấy lão bất tử chúng ta đã sớm biết. Chánh mà lượng đạo sắp đặt nội gián trong bà phải chúng ta không ít. Đối với mấy người các ngươi cũng đều trọng điểm để ý, chỉ là không có chứng cứ xác thực mới không cách nào thành lý môn hộ. Dù sao các ngươi đều là tu sĩ kết đăng kỳ, bạn nhất ngộ sát sẽ là tổn thất trăm tông. Nhưng bây giờ các ngươi chủ động nhảy ra, lão phụ cũng không cần phải dò xét. Đồng tử nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàng cất lời. Làm, người sao lại xuất hiện ở nơi này, bên ngoài? Tù sĩ họ bạch trợn mắt há mồm, vẻ mặt khó có thể tin, nhưng độ đông mặc dù sắc mặt tái mét, lại cười lớn hỏi. ngươi quả thật cho rằng, bằng vào hai người phần lão quái cùng kim kính thư sinh, là có thể làm cho chúng ta không thể phần thân ứng biến sao? Lúc này, bọn họ đang bị hai vị đạo hữu lạc vân tông cùng mọi người bay khốn, âm thanh tiếng còn bên ngoài là ta gọi người cố ý làm giả ra. Nếu không, làm sao các ngươi mới ngoan ngoãn hành động? dần đó có thể đem từng tên gia hỏa chánh ma các ngươi một lần đánh cho đòn thật đau không dám dễ dàng trêu chọc thiên minh đạo chúng ta là có thể thuận tiện đem dần tế bên trong một lần dọn sạch đoàn tử không có một điểm ý tứ che giấu thản nhiên nói cái gì sư thúc họ không có bên ngoài khuôn mặt nhỏ xin lúc trước miệng cường trấn định rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng bạch sư huynh đây thật sự là dàn tế của chánh đạo minh bạch y thiếu phụ nhìn xăm tu bàn lựu của mình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 trước mặt mọi người liền hiện ra lão giả họ khương người đầy bồ hôi hắn vừa xuất hiện liền cực kỳ bối rối hướng động tự kêu lên làm sự thúc đại sự không tốt trên tiền bối lạc vân tông phát truyền ông phù tới bọn họ cùng đám tu sĩ phái đi bị ma đạo thiên sát tông cùng thiên huỳnh tông mai phục bây giờ đang lâm vào khổ chiến cần nhanh chóng tăng viện vừa nghe lời này tất cả tu sĩ bà phái bên trong xôn xao cả lên không phải bà phái đi mai phục đối phương sao Như thế nào là bị phản kích vi chủ Lầm bào mai phục của đối phương Đồng tự cũng đồng dạng cả kinh Nhưng sau khi tự đánh giá một lát Liền có chỗ thấu hiệu mở miệng bắn to Hay cho một ma tế tử Dĩ nhiên đám đùa giận mấy lão bất tử chúng ta Xem lão phu thu thập các ngươi Mắn xong lời này Đồng tự không chút nghỉ ngơi há miệng Một đào hỏa nhiễm kinh hồn bắn ra Y môn đánh gục hai người trước mặt Sau đó lại đi cứu viện tu sĩ ba phái Nhưng ngày lúc này trong phút chốt Tu sĩ tóc đối, vốn bị chế trụ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay bỗng nhiên bàn trướng gấp mấy lần, toàn thân một mạng tự hồng, trầm nhái mắt, hướng đồng tự hùng hăng chụp tới. Nhìn ngụ trị trước mặt, tự màng lé ra, nếu thật sự bị chụp trúng, nhất định đầu sẽ nắc bấy không thể nghi ngờ. Về mặt đồng tự hơi đổi, pháp bảo hắn vừa mới ra khỏi miệng, đột nhiên đối phương đánh lén như vậy, bất đắc dị không thể làm gì khác hơn là hóp bụng lại phòng miệng. Một đoàn hồng quang cực nóng từ trong miệng lại phun lần nữa phóng xuất, hướng yêu trả mọi tiếng của tu sĩ tóc rối. "Xèo", thanh âm của da thịt bị cháy khét vang lên, trạng thế của tu sĩ tóc rối bất giác bị chậm lại, nhân cơ hội này, thân hình đột tự không khỏi nhanh chóng mơ hồ dần, tròng giây mắt tại trong đám mây đỏ độn xuất ra ngoài quang tráo. "Thiên Sát Chân Quân!" Đột tự Ân Trầm kêu lên pháp danh của La lịch Đại Tông chủ Thiên Sát Tông, sau đó nhìn chằm chằm vào tu sĩ tóc rối không nói một lời. Đồng thời nắm tay, hướng mỗi một phương hướng điểm một chỉ. Đoàn hồng quang vốn được bắn ra, sau khi xoay quanh một chút liền bay trở về. Hóa thành một mảng xạ đỏ đậm vô cùng sống động, đang nhường nành mua vuốt. Không ngờ, không nghĩ tới, làm là hữu nhanh như vậy, đã nhận ra bộn chân quân. Bộn tổng chủ đối với đại danh của họa Long đồng tự ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc, đây là bừng thể làm phép, không thể chính thức cùng đạo hữu luận bàn một phen. Thật là có chút đáng tiếc tu sĩ tóc rối hơi cúi đầu phản phất như vô tri, dần một âm thanh dường như lười biến từ trong miệng phát ra vô cùng xa lạ. chứng kiến một màn quỷ dị này, trong đầu hàng lập lập tức hiện lên hình ảnh cực âm lão tổ từng thi triển qua phù thân đại pháp. mặc dù phương pháp có chút không qua giống nhau, nhưng khẳng định là cùng một loại công pháp ma đạo. mà theo hàng lập biết, loại công pháp này hẳn là trước lúc phù thân phải chuẩn bị cực kỳ phức tạp, sau đó mới có thể thi triển xem ra vì tông chủ thiền sắc tông này khi đưa tu sĩ tóc rối vào lạc bân tông nằm vùng đã có đề phòng trước đó hôm nay mới thông qua độ đông không biết âm thầm thi triển loại phương pháp gì lúc này mới mở ra phù thân thuật khi xem tới đây đầu óc hoàng lập xoay chuyển nhanh một trận sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền ngân trọng hướng tiểu hồ trong tay áo truyền âm tới ngân nguyệt người lập tức trở về tỉnh thất, cần phải biến hóa ra bộ dạng ta bị trọng thương Đừng làm cho người ta phát hiện ta không có ở trong tỉnh thất. Về phần như thế nào che giấu chuyện ta vừa rồi không chết, người cứ tùy cơ ứng biến cho tốt. Nếu có thể không bại lộ tu vi thân phận, ta sẽ nhanh chân trở về. Ngân Nguyệt thấy bộ dạng hạng lập trình trọng như vậy, biết việc này vô cùng trọng yếu, lúc này không nói hai lời, từ trong cổ tay áo trốn xuống đất, trở lại tỉnh thất. Lúc này thiên sắc chân quân trong quan tráo khoát tay, cầm trong tay bình nhỏ chứ thuần dịch Bước cho hai người đội đông đã tiến về phía hắn. Sau đó có chút tiếc hận nhìn lên nhãn chỉ thủ liếc mắt một cái. thản nhiên hướng hai người nói. Các người đem thứ này mang về. vì hỏa lòng đồng tự này, ta sẽ giúp các người đối phó một lát. Nhưng thời gian tranh thủ cho các người sẽ không quá nhiều. Các người hãy tự lo thân. Thiền sát chân quân lời chưa dứt, thân hình thật nhanh xà xuất, lệ tới ngay bên người lão già họ Khương. Sau khi cười một tiếng, cử trảo màu tím hung hăng, chộp xuống đầu. Trường 632 Đắc lên Căng Lão già họ Khương sắc mặt đại biến, vội vàng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng, bảo vệ toàn thân, vội vàng thối lui về sau. Hắn cũng không dám ngạnh đỡ một kích cực mạnh của người đứng đầu một tông. Trên mặt thiền sát chân quân, lộ ra một tia cười quỷ dị. Thần hình đột nhiên đổi hướng, chợt lóe lên, bắn tới phía bên người bạch y thiếu phụ. Tự trạo không khách khí, hướng cánh tay chộp xuống. Bạch y thiếu phụ vốn dị bởi vì chuyện nho sinh trở thành gian tế, ánh mắt đang có chút hoảng hốt không tập trung, bị thiền sát chân quân được nhiên đánh lén không khỏi có chút thất sắc, không kịp suy nghĩ đem lão giả mặt dài đang nằm trên đất ném đi. Hai tay bắt quyết, một cổ thanh mang từ trong tay áo bắn ra, lừa mạng ngăn cản một kích của đối phương. Nhưng trong tiếng cười điên cuồng thiền sát chân quân khẽ chuyển, bàn tay khổng lồ lại hướng lão giả mặt dài trên đất chụp tới, thuần thế giữ trong tay. Tiếp theo sau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 Ta làm sao lại cứu một tiểu bối chánh đạo như ngươi? Có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ còn phải xem bản lãnh của ngươi? Thiền sát Trần Quân hư lạnh nói sau những lời này, thân hình hướng động từ họ Lam bắn đi. Lúc này đây, Hoàng muốn cũng lấy đối phương để tạo cho mấy người đổ đông cơ hội thoát thân. Chạy, cấm chế bên ngoài đã bị ta đồng tay chân, uy lực không bằng một phần mười lúc bình thường, chúng ta có thể dễ dàng chạy ra ngoài. lão giả mặt dài cũng là người quyết đoán. Sau khi hướng hai người đổ đông hồ to một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng đám người lão giả họ phong nơi cửa đá vọt đi. Đổ đông cùng nhau sinh nghe vậy mừng rỡ, thả hai thanh bạch sắc phi kiếm, hát quan quanh người, ba người cùng điên cuồng đánh tới. Mấy người lão giả họ phó đâu dễ dàng để ba người chạy thoát, tùng hết pháp bảo ra nghênh chiến. Nhất thời chúng thu sĩ trong đồng quật, chia làm hai bên đối chiến cùng nhau. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng xe gió bạo liệt cùng các loại quang mang đồng thời đại thịnh. Khi xem tới đây, hàng lập một bên cảm giác được thời cơ đã tới, không do dự lập tức hành động. Thoáng một cái, trong tay hắn xuất hiện lan thủ như ý, hoàng quang trên người chợt lóe, vội vàng thi triển đồn thuật, không một tiếng động hướng lên nhãn chi thủ tiến tới. Giờ phút này, chúng tu sĩ trong động quật chuyên tâm đối định, đương nhiên, không ai nghĩ tới, còn có kẻ khác muốn làm ngư ông đắc lời. Kết quả thần không biết, quỷ không hay, hàng lập đã tới được lên nhãn chi thủ một tầng quan tráo vạn nhạc ngăn trở đường đi. Tịnh quang trong mắt chợt lóe, hai tay hàng lập vừa nhất, thành mang trên 10 ngón tay phóng ra, vừa thành vừa tức chạm vào trên cái lồng bích. Nhất thời kim quang cùng Thanh mang đang vào nhau, cả quan tráo hơi chấn động. Nếu là bình thường, khi kim chúc quan tráo dị động sẽ bị tu sĩ thủ hộ sớm nhận ra. Nhưng bây giờ bọn họ đang tranh đấu kịch liệt, tự nhiên không người nào chú ý tới biến hóa nhỏ của quan tráo. Một lát sau thấy hai tay đã mạnh mẽ xâm nhập trong kim quang, sắc mặt hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, thành mang hai tay tăng mạnh, hai tay được nhiên tách ra, trầm nháy mắt, lồng biết héo ra một lô hồng già nhỏ. Vù một tiếng, thân thể hàng Lập quỷ dị dạng ra, thoáng một cái bay vào trong lòng, kim quang lần được khép lại không tiếng động. Nhìn lên nhãn chỉ thủ trước mặt, nét mặt hàng Lập khó giấu được vẻ mừng rỡ, nhìn bên trên, linh nhãn chỉ thủ này thật không giống hình dáng cây cối. Nhân rể linh thù cùng cây cối bình thường lại không khác biệt lắm. Chỉ là màu sắc xanh biếc có chút dị thường. Một tiếng xé gió bạo liệt từ trên mặt đất truyền tới. Tiếp theo, đá vụn rơi xuống thành một mảng. Ngay cả bốn phía của hàng lập cũng truyền tới một trận rung động kịch liệt. Xem ra, có người sử dụng tuyệt chiêu lợi hại. Lúc này, thanh âm lão giả họ phó hồn hện vang lên. Màu đuổi theo, quyết không thể để cho bọn chúng chạy mất. Tiếng phi độn phá không vang lên. Tiếp theo liền truyền tới tiếng cười to của thiên sát dân quân. Làm đạo hữu, uy lực tự là huyền công của lão phu như thế nào? Mặc dù chỉ là mượn thân sát kẻ khác thi triển công pháp, nhưng với thân thể máu huyết này, cũng lấy người nhất thời nữa khác cũng là không thành vấn đề. Thiên sát lão ma, ngươi dĩ nhiên ngay cả môn nhân của mình cũng không để ý. Sau này, vì án độ này cho dù sống sót, tù vi cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Mặc dù thanh đồng động tử lạnh lùng không hề có cảm tình, Nhưng hàng lập có thể nghe ra một tiêu giận dữ trong đó. Môn nhân của ta, <cười> nghịch đồ này còn coi mình là đệ tử của thiền sát tông sao? Tại sao ta lại nghe ý tứ hắn, là đã coi mình như đệ tử của Lạc Vân Tông? Như vậy cũng tốt, lão phu cũng không phải cố kỳ. Ôi, làm lão quỷ à, người muốn đi đâu? Bộ dáng thiền sát dân quân vốn thông dòng cực kỳ, nhưng thanh âm đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc quá to. <cười> lão phu không có hứng thú cùng một hóa thần dây dưa đám bà đạo hỗn đản các ngươi đừng nghĩ muốn mang thuần dịch của vân mộng sơn chúng ta rời đi. sau một khắc, thà nằm đồng tự xa xa mơ hồ truyền tới, thần hình không ngờ đã đường xuất ra ngoài đồng cực. Muốn đi, chuyện đâu dễ dàng như vậy. Thiên sát trần quần gầm nhảy lên một tiếng, rồi cùng đuổi theo ra ngoài đồng cực. Trong nháy mắt, ngoại trừ hàng lập nhất thời không còn người nào ở đây. Hàng lộc hoàn toàn yên tâm, lúc này không hề chờ chờ. Ngón tay nhanh chóng bắn ra một đạo thanh mang dài một tấc lấp loé không ngừng. thành quang chợt lé, một tiểu linh căng dễ dàng bị chặt đứt, theo sau và giọt lên dịch màu trắng sữa từ chỗ bị cắt tràn ra, một mùi thơm phiêu tán ra. Hàng Lộc không để ý tới mấy cái này, hoàng quang trên người đại phóng trực tiếp cầm linh căng trong tay đồn ra khỏi đất, xuất hiện trong quang tráo phía ngoài đồng quật. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, chỉ thấy một lỗ hổng vài trường trên vách tường, xung quanh tràn đầy một mảng đá vùng lé sáng xem ra đây là do một kích của thiên sắc chân quân tạo nên, ngay cả khi đã có cấm chế, thạch bích cứng rắn như sắt cũng bị một kích này mà vỡ. Thần thông thật đúng là cao thông, cũng nhờ đó mà ba người đội đông mới có thể nhân cơ hội này chạy ra. Hạng lộc không chờ chờ, vỗ vào bên hông túi trữ vật, một cái hộp ngọc điều khắc tuyệt đẹp hiện ra trong tay. hắn cẩn thận đem lên căn nọ để vào trong hộp ngọc, sau đó thần sắc trầm trọng mới dạng ra một chút, làm xong mọi thứ vẻ mặt hàng lập lộ vẻ hài lòng Hạng muốn phá lòng mà ra Tiếp đó xem có nên đuổi theo đám người Phi pháp tu sĩ bỏ chạy hay không Dù sao tuy đã có lên căng Nhưng là đối với phương pháp luyện chế Mình thành linh thủy cùng định lên đang Là muốn nhìn xem có cơ hội thu lấy hay không Thiền sát trong quân nọ Tuy tạm thời chiếm được thân thể lão giả tóc rối Nhưng phụ thân đại pháp này Không thể kéo dài Hẳn chắc chắn sẽ thua trong tay đồng tử Sẽ không chạy quá xa Ngay lúc thành mang hai tay hạng lập chấp động. Một loạt nữa tiếng nhập vào trong quan tráo, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhíu mày, quay người lại đi tới lên thù, một cái bồ đoàn màu vàng đặt trên một khối đá hình vuông rộng khoảng 1 thước, trên đó lóe lên một cái ngọc dạng tỏa ra lục quang yếu ớt. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, dùng thần thức cẩn thận quét qua mấy thứ này, thấy trên đó không có ẩn dấu cấm chế, khoác tay, một màn khói xanh từ lòng bàn tay bắn ra, đem ngọc dạng cuốn vào trong đó. Sau đó thu hồi vào trong tay hắn. Hàn Lập nhìn ngọc dạng này, thân hình vẫn không nhúc nhích, thần thức bắt đầu dò xét nội dung ghi lại trong đó. Một hồi lâu sau, Hàn Lập nghi hoặc đem thần thức trong ngọc dạng thu lại, bên trong đó ghi lại công pháp tu luyện cùng một ít đan dược, tâm đắc của tu sĩ tóc rối, phương pháp luyện chế đính lên đan, cùng minh thanh linh thủy bất ngờ cùng ở trong đó. Hàn Lập tay cầm ngọc dạng trong lòng có chút hồ đồ, thật khó tin là giả họ về này là nhận thấy được đại nạn của mình ập xuống, cho nên mới lưu lại ngọc dạng này, chuẩn bị cấp cho người nào. bất quá, ngọc dạng này không chút che giấu, đặt ở linh thủ. xem bộ dáng là lưu lại cho tu sĩ lạc vân tông. điều này đại biểu cho một hàm nghĩa đặc thù gì đó. hàng lập xem ngọc dạng, lại tự đánh giá một chút. đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc dạng trống, đem nội dung trong ngọc dạng màu xanh nhanh chóng sao chép lại. lấy tù vi của hàng lập hôm nay. Trong chớp lát, công việc sao chép đã xong. Hàng lập đem ngọc dạng màu xanh để lại chỗ cũ, rồi mang ngọc dạng đã được sao chép, bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó, hướng kim sắc tráo bích bước đi. Ai biết, tu sĩ bà phái lúc này lại quay lại. Tốt nhất là mau rời khỏi nơi đây. Dù sao, mục đích lần này của hắn cũng đã đạt được. Không cần sợ người nào ở đây chứng kiến, nên lực toàn thân hàng lập tung ra, thành quang chợt lóe quang tráo trực tiếp bị thành nguyên kiếm quang bổ ra một cái lỗ to. Trọng nhai mắt, hàng lập ra khỏi quang tráo Trực tiếp hóa thành một đạo hào quang Bắn nhanh đi Chương 633 Phản hồi Ngậm lại thấy cũng bình thường Ở thời khắc mô chốt, bọn họ cũng không coi trọng lắm Đám đệ tử này Cho dù tư chất đám đệ tử này tốt thế nào Bất quá, bây giờ cũng chỉ là Đệ tử cấp thấp mà thôi Thật không đáng để để ý Bạch Hồ đã biến thành bộ gián hắn Đang định làm bộ gián hồn mê bất tịnh chỗ này Nhưng vừa thấy hạng lập trở về, liền lập tức biến về nguyên hình, vọt một cái, tiến vào trong áo hàng lập. Thế nào, đắc thủ chứ? Cũng chưa có người nào tới đây, xem ra đạo huynh thật là quá cẩn thận. Ngợt Nguyệt trong tay áo cười nói, Hừ, đắc thủ chứ, nhưng thà cẩn thận một chút, còn hơn bị bại lộ thân phận. hàng lập thẳng nhiên nói, nhưng hàng huynh định ứng phó như thế nào, chuyện mình không chết, sợ rằng có chút khó giải quyết đó. Ngợt Nguyệt nhẹ nhàng chuyển đề tài, có chút lo lắng ẩn phó thế nào ư? Chính là nói thật. Từ hồ, Hàng Lộc căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, bộ dáng hời hợt bất cần. Nói thật sao? Người Nguyệt kinh ngạc, nói rằng ta dùng giá cao mua huyện thuật phù, có thể bảo toàn tính mạng. Cách giải thích này có gì không tốt? Huyện thuật chi đạo vốn rất mơ hồ, dù là tu sĩ tu vi cao thâm, cũng nhất thời bị mê hoặc không thể tra ra. Hàng Lộc không chút hoàng mang nói, xem ra trong lòng đã sớm có kế. Không sai, đây là một lý do tốt. Bạch Hồ ngẩn ra thấp giọng cười. Chuyện sau đó dĩ nhiên rất đơn giản. Ước chừng hơn nửa ngày sau, Hoàng y tu sĩ sắc mặt âm trầm đi vào tỉnh thất. Chứng kiến toàn bộ đệ tử hồn mê bất tỉnh, hắn không khỏi thở dài một hơi. Sau đó hai tay bắt một pháp quyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bảy tám đạo bạch quang bay vào trong cơ thể đám tu sĩ. Hiện nhiên, pháp thuật làm bất tỉnh trước đó của độ đông cũng không phải bí thuật cao thâm gì. Một lát sau, chúng đệ tử đều nhất nhất tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy vị hoàng y tu sĩ này mà không thấy bóng dáng hai người đổ đông, tự nhiên biết không còn nguy hiểm thì cũng bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, chứng kiến hạng lập không có sao, đang đứng cùng bọn họ, tự nhiên cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, hạng lập lấy ra huyện thuật vụ tự chế, tại trước mặt mọi người nhẹ nhàng nhón lên, hạng lấy hành động thay lời nói để giải thích. Quả nhiên, đối với huyện thuật, có rất ít người nghiên cứu sâu sắc giữa người khác đều không hoài nghi. chính là vì hoàng y tu sĩ nghe việc này cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. hắn nhìn hàng lập một cái cũng không hỏi tiếp. khi đó tôn hòa cùng được tự họ mồ trên mặt còn có một tia nghi hoặc. dù sao ngay từ đầu đổ đồng vừa nói chuyện với hàng lập xong lập tức hàng sát thủ việc này đã khiến hai người bọn họ có chút ngạc nhiên. hàng lập cũng nhìn ra hai người này nghi ngờ nhưng cũng không lo lắng việc này. dù sao bọn họ cũng không có chút chứng cớ nào. Tuyệt đối không thể dựa vào điểm khó hiểu này mà nói loạn với người khác. Hơn nửa lúc ấy, đội đông hạ sát thủ đưa với hắn, không hề nương tay. Thuận dịch không có, sinh tử của phi pháp tu sĩ phụ trách phối chế bình thanh lên thủy cũng không biết. Chuyện tẩy trừ lên mục lúc này, tự nhiên cũng đành để ngỏ. Kết quả tu sĩ họ phó cùng thường tầng ba phái, mỗi người vội vàng phát một kiện pháp khí bồi thường. Sau đó tuyên bố thi kiếm đại hội kết thúc, đệ tử ba phái tự phản hồi môn phái mà đám tu sĩ kết đan cũng không có ý muốn cùng hắn rời đi. Chúng đệ tử thấy thần sắc mỗi tu sĩ các đan này ngưng trọng, mặt mang vẻ lo âu, đặc biệt đám người Hồng Sam lão giả Lạc Vân Tông lại càng có vẻ lo lắng. Kẻ ngu cũng biết, trong lúc bọn họ hôn mê, nơi đây đã xảy ra đại sự. Người tử họ mồ cùng đám đệ tử cấp thấp, mặc dù trong buồn vô cùng bất mãn và buồn bực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phản hồi tông môn. Kết quả khi đám người hàng lập trở lại Lạc Vân Tông, đã được vài tên cao tầng trong tông gọi đi. Cẩn thận họ chuyện phát sinh trong cấm địa đã trải qua, sau đó sắc mặt khó coi mà để bọn họ rời đi, cũng ra lệnh không được nói gì về chuyện đã xảy ra. Sau đó, hàng lập mới được biết, bà phái lúc đó muốn dụ gian tế bên trong tông môn ra, nhưng lại thất bại thảm hại, gầy ông đập lưng ông, chẳng những để cho đám người đổ đông được thiên sắc tông tông chủ dùng phù thân đại pháp che chở, cuối cùng cũng đem được thuận dịch về chánh ma lượng đạo, còn làm cho những người khác trừ nhao sinh họ bạch đều bình yên chạy khỏi khê quốc, mà nhau sinh họ bạch thì nhất thời thất thủ, bị đám người lão giả họ phó tại đương tràng giết chết. mà khi hiệu lực phù thân đại pháp của thiên sắc tông tông chủ vừa hết, thì tu sĩ tóc rối bị đồng tử bắt trở về, cuối cùng bạc vô âm tiếng, không biết là bị giết hay là bị bắt. hai vị trưởng lão lạc vân tông nguyên an kỳ cùng tu sĩ kết đan ba phái thì bị đại đội nhân mã của ma đạo thiên huyền tông cùng thiên sắc tông mai phục, không chỉ chết bài tu sĩ kết đan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 Điều này làm cho thượng thần ba phái cũng không thể nói gì. Nhưng cũng may, thiên đạo Minh thông qua người nằm vùng bên trong chánh ma biết được. Thuận dịch mặc dù được mang về, nhưng không biết là số lượng quá ít, hay là căn bản không có hiệu quả. Sau khi tới qua, bộ dáng của huyền thiên tiên đằng vẫn héo đủ, không hề mảy may hồi sinh. Tin tức này cuối cùng làm cho ba phái cùng mọi người trong thiên đạo Minh thở dài một hơi. Vì nguyên nhân này mà ba phương trong lúc đó lại nâng cao đề phòng. Bầu không khí vốn yên ổn hơn trăm năm, bây giờ có chút khẩn trương, phản phất lúc nào cũng có thể tái xung đột. Lại nói, hàng lập từ bên trong thường tầng tổng môn hồi bầm sau, liền lập tức phản hồi. Khi trở về động phụ trong tiểu sơn thạch, hắn lập tức đem linh căng của linh nhãn chi thủ, tại nơi cách không xa chỗ cựu khúc linh sâm mà trồng xuống. Dù sao, hai thứ đều là thiên địa linh vật, nói không chừng còn có thể có tác dụng bồi dưỡng cho nhau. Vài ngày kế tiếp, Hàng Lập ứng phó qua vài ba đợt hỏi thăm về thi kiếm đại hội của đồng môn, rồi bắt đầu khổ tu. Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng của chuyến đi thi kiếm đại hội hay không. Nguyên bổn chứa ngại đại diện quyết, cuối cùng cũng đột phá một cách kỳ diệu. Dù chỉ tu luyện một chút, dần lại như ngày đi ngàn dặm. Trong lòng Hàng Lập mừng rỡ, lần nữa đem đại diện quyết cùng thanh nguyên kiếm quyết tu luyện. Hắn rất rõ ràng.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 Làm cho hắn không hào phí năng lượng tu luyện Hiệu suất tăng lên phân nữa Trong lúc này Hàng lộc cách vài ngày Lại dùng lục dịch bắt đầu thúc dụng lên căng Của lên nhãn chi thủ phát triển Kết quả chỉ sau mấy tháng công phu Một lần nữa Từ lên căng Sinh ra một cây lên nhãn chi thủ con Xem ra đến lúc trưởng thành Sẽ cao lớn giống như lên nhãn chi thủ trong cấm địa, Chỉ là vấn đề thời gian Nhưng hàng lộc phòng trường ít nhất Cũng phải hơn 20 năm mới được Bất quá hắn cũng không vội vàng Dù sao tu luyện đến Nguyên Anh, cũng cần nhiều thời gian mới có khả năng. Hưởng hộ trong tay hắn đã có một viên định linh đan, cho dù không đủ thời gian cũng không sao. Nghe tới tình cảnh kinh ngạc của thanh niên áo đen kia khi tìm kiếm trong túi trữ vật, phát hiện linh đan không cánh mà bay, hàn Lộc cũng có chút buồn cười. Hắn hào tổn tâm cơ, lấy được lên nhãn chi thủ, trọng yếu nhất là vì phôi chế minh thành linh thủy. Tất cả để có thể có được một đôi minh thành lên nhãn, thì lúc đấu pháp sẽ có lợi thần thức của hắn xa hơn so với tu sĩ đồng cấp, ngay trong lúc cùng người tranh đấu liền có thể chiếm tiên cơ. cùng lúc đó, hạng lộc cũng không sao lãng chuyện luyện tập thuật luyện đan để chuẩn bị tốt cho thời khắc luyện chế đan dược cựu khúc Linh sông. cửu như vậy, trong lúc hạng lộc khổ tu cùng luyện đan, thời gian trôi đi. lúc này, trừ khi thật sự cần thiết, căn bản hạng lộc không ra đồng phụ nửa bước. thậm chí, tại thời điểm tu luyện mau chốt nhất định cần phải bế quan, thì hạng lộc đem ngân nguyệt thả ra biến thành bộ dáng của mình, ứng phó một chút đám đồng môn gǒu nhiên ghé thăm còn hắn thì bế quan tu luyện. Cũng may, thân thể ngân nguyên yêu hồ theo đại lượng đang dược đã nuốt, tu vi tiến tiến rất nhanh, huyền thuật càng tin diệu, Thủy Chung không lộ ra sơ hở nào, mà được tự họ mộ ngay từ đầu đối với Hàn Lập có chút hoài nghi, nhưng thấy Hàn Lập sau khi thi kiếm đại hồi vẫn Thủy Chung tại Lạc Vân Tông sinh hoạt bình thường, cũng không có chút nào gì động, nghi sắc trong mắt nữ tử này Cuối cùng cùng rút đi, một lần nữa, đem hàng Lập đối đãi như vị đệ tử luyện khí kỳ bình thường, không hề có chút khác thường. Kể từ đó, hàng Lập càng thêm an tâm ở Lạc Vân Tông tu luyện. Thời gian thoáng qua, hàng Lập lấy thân phần đệ tử luyện khí kỳ ở Lạc Vân Tông đã hơn 20 năm. Ngày hắn ngừng kết nguyên anh rút.